mười ba trăm bốn mươi mốt ta tuyệt không chặt đứt đoạn này tỉnh lập tức dịch thần cầm mẹ tờ rủ mì mang theo phi tiêu tay đâm về phía mình cùng lúc đó hắn tay kia cũng nắm lấy một t h a n h phi tiêu đâm về phía mẹ tờ rủ mì mẹ tờ rủ mì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm dịch thần nàng có thể rõ ràng đoán được dịch thần đâm về phía mình phi tiêu tốc độ là chậm một chút nói cách khác trong tay nàng phi tiêu sẽ g i à n h t r ư ớ c đâm c h ú n g dịch thần mà dịch thần phi tiêu nhưng không có đâm bị thương nàng cái này phút chốc mẹ tờ rủ m ỉ hai mắt cũng n ữ a không khống chế được nổi lên một vòng nước mắt nàng biết dịch thần làm như vậy là giúp mình làm ra quyết đoán chỉ có chặt đứt lẫn nhau giữa tất cả đôi phương tiến đi một trận chiến đấu khả năng pho nở dê ngư a nàng trở thành vụ ẩn phản nhẫn có thể đến nơi này phút chốc dịch thần vẫn là không muốn thương tổn tới mình vì sao mẹ tờ rủ dù m ỉ dùng sức hất tay một cái đem dịch thần cầm tay của mình bỏ qua hai người phi tiêu đều ngừng xuống tới nàng ấ y hai t r ò n g mắt tử xích hồng một mảnh quét qua ở đây hết thể vụ nhẫn ở đây không có một vụ nhẫn dám cùng mẹ tờ rủ mì đối diện vì sao ta và ngươi giống nhau vuông tha mỉ g ụ c vị trí tận tâm tận lực vì vụ ẩn làm việc ta mẹ tờ rủ mì cho tới bây giờ không đối không d ậ y nổi vụ ẩn cho tới bây giờ không có tổn hại quá vụ ẩn quyền lợi vì sao các ngươi từng cái vẹn vẹn chỉ là bởi vì mỹ g ụ c câu nói đầu tiên không phải tin tưởng ta vì sao các ngươi mỗi một người đều muốn buộc ta ta và dịch thân chỉ là quan hệ cá nhân quan hệ cũng không dính đến song phương nhận thôn lợi ích bằng hưu lẽ nào ta mẹ tờ dù mì giao một người bạn đều cần rất nhiều cố kỵ sao đều muốn chịu đến nghi kỵ sao cũng bởi vì như vậy các ngươi liền tin tưởng ta là kẻ phản bội mẹ tờ dù mì ngửa mặt lên trời quát lạnh một tiếng một cỗ cùng bạo khí thế b ộ c phát ra làm cho chung quanh vụ ẩn đều không thể không tối lui xem đi ta đã nói nàng sẽ không giết dịch thần l đ ệ tứ mỹ dục lạnh lùng nói ra nàng căn bản là kẻ phản bội ngươi câm miệng cho ta mẹ tờ dù mỹ căm tức nhìn mặt nạ nam nàng biết mỹ dục bất quá là mặt nạ nam đích thực con rối mà thôi mẹ tờ dù mỹ đại nhân không phải chúng ta không muốn tin tưởng ngươi nhưng hiện tại một bên là mỹ dục đại nhân một bên là ngươi dịch thân bất quá là làng cắt người chúng ta hiện tại hai nước đã xé rách khế ước không còn là nước đồng minh giết hắn đi có thể đổi người thanh bạch một cái nhìn như h ả o ý vụ nhẫn ở một bên thiện ý nhắc nhở chỉ tiếc nhắc nhở của hắn còn chưa lên tiếng đã bị mệ tờ rủ mì cắt đứt một cái nghe được vụ ẩn xé rách khế ước vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến ta khả năng gặp nguy hiểm liền ngựa không ngừng vó chạy tới người một cái ta tân tân khổ khổ trở nên phấn đấu hơn mười năm nhưng ở thời khắc mấu chốt đối với ta không chút nào tín nhiệm thậm chí không tiếc cơ đ à o tương hướng vụ ẩn ngươi nói ta sẽ vì thế giết cái này nhân loại sao muốn ta vì bài trừ âm mưu vì để cho không phải tín nhiệm ta các ngươi tin tưởng ta không phải phản nhẫn mà thân thủ chặt đ ứ t đây hết thể ta làm không được đừng nói là hiện tại cho dù có một ngày ta và dịch thần thực sự phải giao thủ ta mệ tờ rủ m ỉ cũng tuyệt đối sẽ không thân thủ chặt đ ứ t một đoạn này tình nghĩa mẹ tờ rủ m ỉ ánh mắt lạnh lùng được nhìn chăm chú vào mặt nạ nam nàng nắm phi tiêu tay căng thẳng cả thanh phi tiêu rõ ràng bị nàng cầm chặt đứt ngươi đừng cho là mình quỷ kế đã được như ý miễn là ta mẹ tờ rủ m ỉ vẫn còn ở một ngày cho dù là làng sương mù người đều đem ta trở thành kẻ phản bội ta cũng sẽ không để ngươi có đem vụ ẩn thôn đùa bỡn đang vỗ tay giữa ta thật là sợ mặt nạ nam khinh thường nói ngươi sẽ sợ dịch thân nhìn chăm chú và hữu trí hạ ô bị tổ ngươi cho rằng mình có thể lợi dụng người khác để ý đồ đạc tới đùa bỡn người khác là rất lợi hại rất có cảm giác thành tựu sao đối với ta mà nói ngươi chỉ là một kẻ đáng thương một cái liền nổ hạ dạ d i n bảo hiểm tất cả không bảo vệ được kẻ đáng thương hơn nữa còn là một cái từ đầu tới đuôi bị ủ trí hạ mạ đạ dạ đùa b ỡ n đang vỗ tay trong lúc đó cũng không biết kẻ đáng thương mà thôi mặt nạ nam lộ ra ngoài xạ dỉ gẳng bỗng nhiên t ó é ra băng lánh đến mức tận cùng sắc cơ xem đi ta đều nói mẹ tờ rủ mì là xa ẩn dịch thần phái ở làng x ư ơ n g mù gián điệp hiện tại bọn họ giấu đầu lòi đuôi đã lộ ra rồi vụ nhẫn nghe được mẹ tờ rủ mì từ hôm nay bắt đầu không còn là vụ nhẫn mà là làng x ư ơ n g mù ép cấp phản nhẫn về sau bất kỳ một cái nào vụ nhẫn phạm là gặp phải nàng cách sát vật luận đệ tứ mỹ dục giọng nói lạnh như băng nói rằng cái này tuy là bọn họ đối với mẹ tờ rủ mì chậm chạp không dám đối với dịch thần động thủ đều có chỗ hoài nghi có thể bọn họ không phải là đồ ngốc mẹ tờ rủ mì những năm gần đây vì làng sương mù phấn đấu các nàng đều thấy ở trong mắt có thể làm mỹ dục nàng nhưng ở thời khắc mấu chốt vì tốt hơn trợ giúp làng sương mù vì càng tự do làm tự mình nghĩ làm sự tình mà tuyển trạch buông tha mỉ dục vị trí người như vậy nói là gián điệp bọn họ thật là không cách nào hoàn toàn tin tưởng lẽ nào ta đây cái mỉ dục lời nói đối với các ngươi mà nói đã vô dụng sao lúc nào mỉ dục không phải ta mà là mẹ tở dù mỉ mỉ dục lạnh giọng nói mặt nạ nam chẳng cần biết ngươi là ai chết hết cho ta đi mẹ tở dù mỉ biết chỉ cần giết mặt nạ nam dù cho nàng trở thành phản nhẫn đều sẽ trầm đoan đắc tuyết lập tức nàng c ư nhiên không quan tâm ở vô số vụ nhẫn bao vây rồi xông về mặt nạ nam từ hiện tại bắt đầu m ẹ tờ rủ mì đã không phải vụ nhẫn mà là làng sương mù phản nhẫn các ngươi còn không đưa nàng giết người nào đem m ẹ tờ rủ mì giết chết là hắn có thể thay thế được m ẹ tờ rủ mì ngồi trên nàng vụ ẩn ám sát bộ phận tối cao đội trưởng chức vị đệ tứ m ì r ụ c một bên cưỡng bức một bên lợi rụ m ẹ tờ rủ mì dù sao không phải m ì r ụ c vụ ẩn cũng không có tham gia nhận giới đại chiến m ẹ tờ rủ mỹ ở làng sương mù huy vọng tuy cao nhưng còn không có giống như dịch thần v ậ y hoàn toàn cao đến che đậy hết thệ tình trạng đệ tứ mỹ g ụ c lời này vừa ra bình thường cùng m ẹ tờ rủ mỹ không thế nào đối phó hoặc là không thế nào quen thuộc vụ nhẫn cũng không nhịn được xuất thủ thật xin lỗi m ẹ tờ rủ mỹ đại nhân tuy là chúng ta không phải tin tưởng ngươi là kẻ phản bội nhưng chúng ta không thể để cho ngươi ở đây mỹ g ụ c trước mặt đại nhân hành hung một ít trung thành với mỹ dục vụ nhẫn cũng đệ nhất lúc một ba giàn động thủ ầm ầm biến mất phờ dễ đổm lần nữa xuất hiện tại trên chiến trường hai cái cánh tay sắp sửa chặn lại mệ tờ rủ mì nhân toàn bộ đánh bay suy nghĩ đến mệ tờ rủ mì nguyên nhân dịch thần một kích này không có hạ sát thủ thần uy mặt nạ nam nhìn chằm chằm mệ tờ rủ mì trực tiếp phóng thích xuất thần uy ảnh phân thân thuật mệ tờ r ủ mì chia thành năm phần từ khác nhau phương hướng v ọ t tới mặt nạ nam trước mặt một viên lóe r a van ở dê sắc kia sáng cự đại dạ s ẻ n gẳng đưa hắn thân thể hoàn toàn cắn nuốt người thua mặt nạ nam thân thể phóng phật một đoàn không khí một dạng từ dung nham quái chân vịt pháo trong xuyên ra ngoài thậm chí còn xuyên qua mệ tờ r ủ mì thân thể đi tới mệ tờ r ủ mì phía sau nhưng mặt nạ nam hai tay hai cái xiềng xích cũng là liền muốn ghìm chặt mệ tờ r ủ mì cổ cầu thả cầu vô tốt